Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Sư Người đọc Thái Vương chương số 18, thực lực tăng lên, phần 1 Lòng như lửa đốt đi vào sau núi, Lâm Tiêu đi đến chỗ mình cất kỹ U Lan Thảo Trong thấy hai cây U Lan Thảo hoàn hảo được bọc trong da rắn, lòng của hắn mới hoàn toàn để xuống tuy rằng đã sớm ở trong sơn động thấy qua u lan thảo nhưng chính thức cầm ở trong tay cảm thụ được mùi thơm ngát từ trên u lan thảo tỏa ra trong lòng lâm tiêu vẫn không nhận được kích động lúc trở về lâm tiêu cũng cẩn thận từng ly từng tí sau khi trở lại trên giường tuy rằng bởi vì khống chế giãn địa giác tu luyện mà mệt nhọc không thôi nhưng hắn vẫn hưng phấn đến khó ngủ được Sau khi trầm trọc, mới ngủ thật say Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Tiêu rời giường Thì cha mẹ đã đi ra ngoài rồi Vì kinh doanh cái nhà hàng nhỏ này Mà cha mẹ mỗi khi trời chưa sáng đã đi ra ngoài Đi đến đêm khuya mới về Đi sớm về tối, mỗi ngày mệt mỏi đến đau cả lưng Cực kỳ khổ cực Đợi ta trở thành chân võ giả Nhất định không thể để cho ba mẹ khổ cực như vậy nữa để cho bọn hắn trải qua những tháng ngày tốt lành Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm Trong nội tâm âm thần thề Sau khi rời giường Lâm Tiêu thư giãn thân thể Sau đó đánh một bộ quyền pháp Nếm qua đảng tâm Sau khi đợi muội muội cũng đi ra ngoài Thì lúc này mới về đến trong nhà Cẩn thận từng ly từng tí Lấy ra bọc da rắn Bao lấy u lan thảo ra u lang thảo nhất gia linh dược tính âm. Hai gốc này chính là song gốc cùng sinh sinh trưởng chừng 50 mươi năm đến sáu năm uống vào trị hết nội thương Lương thông máu ứ khoa ngoài da tăng cường khí huyết cố vãn bồi nguyên. U Lan thảo uống vào và hoa ngoài da không cùng hiệu quả Lâm Tiêu vừa mới xuất ra một cây U Lan Thảo Trong đầu đột nhiên cảm nhận được rõ ràng năng và công hiệu của U Lan Thảo Khiến cho Lâm Tiêu không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tập tính và tác dụng của U Lan Thảo trong huấn luyện quán, linh diệt hóa ta đã từng nghe qua Nhưng vì sao ta có thể cảm giác được năng của U Lan Thảo? Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc không thôi bình thường chỉ có những linh dược đại sư mới có thể từ hình dạng kích thước màu sắc của linh dược phân biệt được năm cụ thể của linh dược còn lại cho dù là tam muội lâm nhu công tác ở đan cát bình thường có thể tiếp xúc với đại lượng linh dược cũng không có được năng lượng như thế lâm tiêu trong nội tâm có chút nghi hoạch bất quá vấn đề này trong nháy mắt đã bị hắn để sau đầu trực tiếp tháo xuống một tiếng lá u lan thảo để vào trong miệng kẻ nhai nuốt một cổ cây đắng cây độc gây mũi lập tức lan tràn trong miệng lâm tiêu lâm tiêu cố nén hương vị đắng chát phun hăng nhai nát tiếng lá u lan thảo nuốt vào trong bụng lập tức hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống vận hóa hấp thu dược lực trước khi không trở thành chân võ giả Có thể tự do hấp thu thiên địa nguyên khí Võ giả tu luyện dùng rèn luyện thân thể khí lực làm chủ Vô luận là luyện thể, luyện cốt hay luyện quỷ Đều là kích xác nhân thể khí huyết tăng cường khí lực Đề cao cường độ thân thể Lúc tu luyện dùng diễn luyện quyền pháp làm chủ Khi tất yếu còn có thể dùng nắm đấm đập nạnh cọc gỗ Gạch đá, cột đá Thân thể va chạm với nhau thạch hoặc là đối luyện với nhau để rèn luyện thân thể bản thân tăng cường năng lực đối chiến, tăng lên khí lực, kích phát khí huyết. Phương pháp như vậy mặc dù đồng nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Có thể thường xuyên đập nện đối chiến, rèn luyện thân thể đến cực hạn với cường độ cao để khiến một ít kinh mạch rất nhỏ trong cơ thể đứt gãy, thường được xưng là nội thương trong một ít mau mảnh mạch máu thật nhỏ có khi còn có thể lưu giữ lại tụ huyết thật nhỏ bế tắc kinh mạch và mạch máu tu luyện cường độ càng cao trình độ nội thương càng cao các bạn đang nghe chuyện tệ chuyện audio trong mic chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ bạn đang nghe truyện audio Hỏa đạo đan tôn của tác giả ám ma sư Chuyện được phát trên website truyện.wtfian.com, người đọc Thái Quân, chương số 18 Thường thế như vậy, 10 ngày, nửa tháng còn không có gì trở ngại chậm rãi tĩnh dưỡng có thể khôi phục Nhưng mà võ giả tu luyện chính là quá trình nghịch thiên, ai lại đi tốn thời gian tu dưỡng Bởi như vậy, không ít đệ tử kinh mạch và mạch máu bế tắc các nơi trong thân thể sẽ dần kéo dài Phạm vi mau mảnh mạch máu bị tổn hại cũng càng ít càng lớn Tăng thêm bị thương ở cơ bắp, gân cốt, tiểu thương thành đại thương đã bắt đầu ảnh hưởng đến thể chất Cái gọi là nghèo văn dầu võ Nếu như không đủ thực lực kinh tế, có thể kịp thời vào lúc bị thương phục dụng linh dược đang dược trị liệu nội thương ngoài trừ tưởng huyết thì tu luyện với cường độ cao đồng thời tăng lên khí lực cũng sẽ kịch liệt tổn thương đến thân thể khiến thể chất kịch liệt suy yếu Mấy năm sau, có lẽ một số võ giả có thể may mắn tấn cấp chân võ giả nhưng nội thương tích xuất trước kia lại khiến bọn hắn hao hết tiềm lực dừng bước trên võ giả chi lộ cả đời không thể tiến thêm Đạo lý này tất cả võ giả đều thập phần rõ ràng Nhưng không ít thiếu niên gia đình nghèo khó không nhìn được hấp dẫn Trở nên mạnh mẽ tu luyện chỉ có thể dữ dội tinh tuyến Cố gắng tấn cấp chân võ giả Về phần tương lai lại không hề để tâm Dù sao đối với bọn hắn mà nói Có thể trở thành chân võ giả đã là nhân thượng tri nhân Về phần có phát triển thêm hay không chỉ là chuyện nhỏ Lâm Tiêu trước kia cũng như thế, mỗi ngày khắc khổ tu luyện Điên cuồng đến mức tận cùng, trình độ chăm chỉ quả thực khiến người nghe kinh sợ Trong cơ thể kỳ thật đã tích tụ không ít nội thương Lại không có tiền mua sắm linh dược và đan dược có phẩm giai Không cách nào hoàn toàn trị hết Cũng may sự đặc thù của tứ cấp võ giả không chưa mà đại ca lưu lại Cũng có thể khiến Lâm Tiêu thỉnh thoảng phục dụng một ít thảo dược không nhập lưu nhưng vẫn có không ít nội thương tồn tại. Dù sao những thảo dược kia không nhập lưu đối với trị liệu thân thể cũng không nhiều hiệu quả lắm. Cô Lan Thảo quả nhiên không hổ là linh dược. Kinh lịch với thảo dược bình thường thật quá lớn, dược lực thực sự quá cường đại. Lưu Tâm ngồi xuống vận hóa được dược lực Cô Lan Thảo, hắn cảm giác nội thương rất nhỏ. Kinh mặt đứt gãy rất nhỏ ẩn nhấu trong thân thể dưới dược hiệu cường đại của nhất giai U nam Thảo đang dần hội phục Đau đớn lúc trước trong đồ thú tràn và cuộc chiến sinh tử với toảng địa giác tạo hành cũng nhanh chóng đạt được thông suốt Cả người đê đúa như ngâm trong nước thuốc vô cùng ôn hòa Ta trước kia tu luyện trong cơ thể động lại không ít nỗi thương tai họa lòng vốn chuẩn bị tích suốt một ít tiền đến lúc đó nhịn đau mua hai khỏa nhất phẩm đang dược trị liệu nhưng giờ nhất cấp u linh thảo này xem ra có thể hoàn toàn trừ tận gốc nội thương trong cơ thể ta rồi lâm tiêu thật phần mừng rỡ.